Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 6 của Pháp Sư Nhờ Lê. Hãy nhớ ủng hộ áo tuấn chi phí mua tác quyền, những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức đôn được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi trò chuyện một hồi Lão Trần Trung rời đi Chỉ còn lại Trần Kiên Này Này Cậu không đi theo sư phụ cậu sao Trương Phong giả bộ hỏi Trần Kiên liếc mắt Vừa nãy cậu không nghe sư, sư phụ tôi nói gì à Sư phụ tôi phân phó tôi Ở lại kèm gặp cậu Giúp cậu nhận biết huyền môn ngũ đại tông phái Tránh cho cậu bị đám hát đạo kia dùng tiền Dùng sắc mua chuộc đó Nghe ra thâm ý của Trần Kiên Trương Phong cũng lãnh đạo nói Thôi Tôi chỉ sợ Ý tốt của sư phụ cậu Bị đem ra làm lý do để mưu đồ việc riêng đó Hơn nữa Trương Phong ta tuy gần đây lăn lộn trong giới huyền môn Nhưng cũng không phải là người không phân rõ chính tà đâu Trần Kiên biết Mình đang ở dưới thế Hạ Phong Cho nên cũng không để ý đến Trương Phong nữa Lân la lại gần bắt chuyện với Hoàng Linh Bởi vì giao tình của sư phụ hai bên Cho nên cũng chẳng mấy chốc Trần Kiên và Hoàng Linh đã trở thành hai người thân thiết. Trương Phong nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi than thầm. Một người đã rất khó đối phó, bây giờ lại cộng thêm một người nữa thì e rằng sau này phải tuyệt đối cẩn thận nếu không muốn bị đánh hội đồng. Đằng lúc mọi người nói chuyện thì từ trong bếp vợ chồng Dương Phụng Hiếu cùng với Trịnh Hà bước ra trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Đặt những đĩa thức ăn còn đang bốc khói Dương Phụng Hiếu mới mở lời nói Các vị Pháp Sư uh, Các vị đã vất vả Nhờ có các vị mà oan tình của mẹ ta Mới được làm sáng tỏ uh, Tử điếm vì vậy không bị người ta kỳ thị Vợ chồng ta cũng không biết phải báo đáp như thế nào Hôm nay Ta mời mọi người một bữa Coi như cảm tạ Tiểu Minh tay mang tới mấy bình rượu Cũng nói thêm Lý Phượng muội vất vả <cười> Ăn nhiều thêm một chút <cười> Cái tên này Đúng là hết thuốc chữa chứ Lúc nào cũng gái gố Trương Phong trong lòng khinh bỉ Tiểu Minh ngoài miệng lại nói hì. Lý Phượng cùng với Tiểu Mội tâm, Công trạng thật không nhỏ Ê xem ra lần này cũng là báo thù được cho gia đình Mội rồi Mội đừng có quá đau thương Cố gắng tu luyện Sau này một mực hàng yêu trừ ma nhá Ta tin là mẹ Mội biết được sẽ rất vui đó Lý Phượng nghe thấy những lời động viên của Trương Phong Thì cảm kích không thôi kêu đó nàng hướng Tiểu Minh, Tiểu Minh ca cảm ơn Huynh quan tâm muội tiếc là sắp tới, muội phải cùng mọi người hành tàu, không thể trò chuyện với Huynh lâu được, sau này nhất định Huynh phải giữ gìn sức khỏe đó. Ê, cái gì mọi người định đi đâu vậy? Tiểu Minh nghe Lý Phượng trở lại, đã muốn đi thì hoảng hốt la lên, Trương Phong chen ngang nói, chúng ta đi đâu thì tên quan diễn cậu. Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ chiêu cố Lý Phượng muội tử thật tốt cho cậu. Thầy là chiều cố cái đầu cậu là ai cần cậu. Không cần biết các người định đi đâu tôi nhất định sẽ đi cùng chứ. Tiểu Minh lườm mắt nhìn Trương Phong. Hoàng Linh cũng nhận ra là Tiểu Minh có tình cảm với Lý Phượng. Mới nói, cậu không phải là pháp sư. Đi cùng chúng tôi rất nguy hiểm. Tôi không sợ. Chứ mà để Phượng Nhi lăn lộn tôi không yên tâm. Nhất là bên cạnh lại có mấy tên lang sói chứ. Tiểu Minh vừa nói, vừa liếc mắt về phía Trương Phong. Mẹ nó chứ. Không ngờ cái tiểu tử nhà ngươi lại coi ta là loại người như vậy Trương Phong thầm mắng Tiểu Minh một hồi Rồi nói Thật sự là cậu không sợ chứ Không Tiểu Minh quả quyết Trương Phong lại cười cười Sẽ gặp nguy hiểm đó. Tôi không sợ nguy hiểm Tiểu Minh áp sát lại về phía Trương Phong Gần từng chữ Trương Phong miệng nhồm nhòm bánh bao Bộ dáng lờ đảng nói Thế quỷ thì sao Tiểu Minh đang định hét lên hai chữ không sợ Thì như nhận ra điều gì lên nhỏ giọng ờ ờ quậy quậy thầy, thầy phải rồi chúng tôi là pháp sư đó, hàng yêu chóc quỷ là công việc của chúng tôi cậu nghĩ chúng tôi đi là lính đi đánh giặc à ờ cái cái này tiểu minh bị trương phong dọa cho một hồi bộ dáng thấy chết không sờn nãy còn đâu còn hiện tại tiểu minh nét mặt nhăn nhó trong nội tâm đang chiến đấu giàn vặt mạnh mẽ ở bên tai Vang lên giọng nói chua như giấm Của Trương Phong Khiến cho Tiểu Minh không khỏi khẩn trương Vì con tim Hay là nghe lý trí Chọn yêu em hay chọn phút chơi biệt ly Hả Đám người Hoàng Linh nghe Trương Phong ngâm nga Thì không khỏi buồn bực Tuy không cảm thụ được cái thứ giai điệu kỳ quặc này Nhưng quả thật là loài bài hát này quá hợp Với khung cảnh hiện tại Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Tiểu Minh cũng đưa ra quyết định Hắn tiến lên nắm lấy tay của Lý Phượng, nét mặt kiên định nói: "Ây à, tuy ta không phải là pháp sư, ta không thể đánh quỷ cùng muội, nhưng đánh nhau thì Tiểu Minh ta rất lợi hại đó, sau này nếu như có thằng nào ức hiếp muội, ta sẽ sống chết với hắn, ta muốn đi cùng muội đồng ý không?" Nghe thấy những lời từ đáy lòng của Tiểu Minh, Lý Phượng không khỏi thẹn thùng, nàng hiểu tâm lý của hắn, lén lén nhìn sang mọi người, thế ai cũng mỉm cười không có ý kiến. Lý Phượng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Minh thấy Lý Phượng đồng ý thì vui vẻ không thôi. Hắn khẽ lướt ánh mắt đầy ngủ ý về phía Trương Phong. Trương Phong cũng chỉ cười cười, trong lòng bái phục. Đúng là cao thủ tán gái mà. Cơm nước xong xôi, cả đám nghe theo sắp xếp của Trần Kiên. Chuẩn bị đồ đạc, đầu giờ chiều hôm đó, từ biệt hai vợ chồng Dương Phụng Hiếu và Trịnh Hà để lên đường hành tàu, trải nghiệm huyền môn. Trước khi họ đi, Trịnh Hà còn níu lại, nhét vào tay Trương Phong một túi vải, sau đó dặn dò. Tiểu Phong, Ấy ạ, Tiểu Minh, hai đứa đi, nhớ bảo trọng đó. Có gì khó khăn thì nhất định phải quay về đây, vợ chồng ta luôn luôn chào đón. Hai người Trương Phong cũng cảm động trước tấm lòng của vợ chồng Trịnh Hà. Gật đầu đồng ý, ôm quyền bái lại một lần nữa. Sau đó mới cùng Trần Kiên rời đi. Này! bây giờ chúng ta đi đâu đây? đi được một đoạn, trương phong hướng trần kiên hỏi. trần kiên chân vẫn bước, miệng đáp. ta đi hải tây đảo đó. trương phong nghe vậy thầm suy nghĩ. theo như trong kiến thức lịch sử của hắn, thời vua lê thái tổ đại việt chia làm năm đạo, một kinh đô, tổ chức hành chính với lê thái tông vẫn được duy trì. năm đạo lần lượt là bắc đạo bao gồm các tỉnh bắc ninh, bắc giang, lạng sơn bang Thái Nguyên, Bắc Cạn hiện nay. Đông đảo gồm có Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tây đảo gồm có Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Nam đảo là Nam Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Hải Tây đảo là các tỉnh từ Ninh Bình vào đến Thừa Thiên Huế. Hiện nay kinh đô của Đại Việt khi đó được gọi là Trung đô. Bọn họ đang ở phủ Lý Nhân thuộc Nam đảo, muốn đi đến Hải Tây đảo Phải đi qua một đoạn đường khá xa. Nghĩ đến đó, đôi chân của Trương Phong mềm nhũn. Hắn quay sang cần, Trần Kiên trách móc. Ây da, đường xa như vậy mà đi bộ, bao giờ mới đến nơi. Này, người cũng đừng có kỳ bò như vậy chứ. Trần Kiên đưa mắt lườm Trương Phong một cái, rồi nói. Ai nói chúng ta đi bộ, trước mặt có một bã trường, chúng ta qua đó mượn xe ngựa. Cậu mới đi có mấy bước chân mà đã la toán cả lên. Nhìn Hoàng Linh và Lý Phượng đi, hai người là nữ nhi đó, đâu có yếu đuối như cậu mẹ cái tên tiểu tưởng này Từ bao giờ mà miệng lưỡi lợi hạnh như vậy chứ Cho người sống ở thời hiện đại của ta Có xe máy xe ô tô Rồi ném người vào đây bắt người đi bộ mấy trăm cây số xem Người có gào lên không Trương Phong trong lòng mắng Nhất Trần Kiên một hồi Trường 33, ngũ đại tông phái Cả đám người đi thêm một đoạn nữa Thì đến mã trường Trần Kiên hào phóng bỏ tiền ra mua một cỗ xe ngựa lớn Cả năm người lên xe Tiểu Minh chịu trách nhiệm đánh xe Ở bên trong Bốn người Trương Phong sau khi có thời gian nghỉ ngơi thì bắt đầu bàn luận. Trương Phong mang hết sự hiếu kỳ về thời đại này đem ra hỏi Trần Kên. Từ lần đầu xuống núi đó, về hành chính đất nước cùng với huyền môn xem như mê muội, hiện tại có thời gian cậu khai sáng cho tôi. 18 năm qua, Trần Kên sống ở nơi thâm sơn cùng cốc. Bản thân Trần Kên cũng chỉ mới biết sơ sơ, nhưng cũng quay sang cau mày mà hỏi, "Này Đến hành chính quốc gia cậu cũng không biết à? Đến huyền môn cũng bù tịt thì tôi chịu cậu. Pháp sử cái kiểu gì vậy? Trần Kiên ánh mắt khinh thường nhìn về phía Trương Phong sau đó hắn giọng giải thích. Hành chính Đại Việt bao gồm một trung đô, năm đảo. Dưới đảo có Trấn, Phủ, Lộ, huyện, xã. Huyền môn cũng dựa vào đó mà chia ra các tông phái. Cái này coi như là ý trời vậy. Mỗi một đạo lại có một tông phái án ngữ kèm theo rất nhiều môn phái nhỏ. Giới huyền môn cũng vì vậy mà hình thành ngũ đại tông phái truyền thừa đến hàng trăm năm. Đông đảo có thiền phái trúc lâm, thờ chính là trúc lâm tam tổ, bao gồm có tổ thứ nhất là trần nhân tông, tổ thứ hai là thiền sư pháp loa, tổ thứ ba là thiền sư huyền quan. Bắc đạo có tam giang nhất quán, thờ phụng chính là phù đồng thiên vương và tam giang thượng đẳng thần, hai vị dũng tướng trương hống và trương hất. Tây đạo có thanh thủy quan. Thờ phụng là tản viên Sơn Thánh, cũng chính là của sư môn nhà hắn. Nam đạo có dạ trạch đạo tràng, thờ phụng chính là đạo tổ, trừ đồng tử. Hải tây đạo có viên quang tự, thờ phụng chính là thiền sư Nguyễn Minh Không. Trường Phong nghe đến đây thì trầm tư suy nghĩ. Thì ra từ xa xưa, người Việt đã hình thành những tín ngưỡng tâm linh và hệ thống thần Phật của riêng mình. Ở trong điển tịch gia tộc, Trương Phong cũng đã đọc qua danh tự của các tông môn Nhưng nếu như ở thời đại của hắn Chỉ còn lại thiền phái Trúc Lâm là còn tồn tại Những tông phái khác Tuy thờ phụng đều là các vị thánh nhân Trong tứ bất tử Chỉ là đến thời đại của Trương Phong Thì không còn mấy truyền thừa Đến đạo quán hay Phật tự Cũng bị thời gian hoặc chiến tranh Trôn vùi Cũng chính vì vậy Sự hiếu kỳ về giới huyền môn của thời đại này Đối với Trương Phong Lại tăng thêm mấy phần Hắn muốn biết thêm một chút đạo pháp và phật pháp của các tông môn kia như thế nào Thật không ngờ tới Huyền môn lại có nhiều huyền cơ như vậy Này, có thời gian nhất định cậu phải đưa tôi đi trải nghiệm tất cả đó Sau một hồi suy nghĩ, Trương Phong vỗ vai Trần Kiên nói Được rồi, đi đến các tông môn lần này là có việc Trên đường đi thuận tiện cho cậu mở mang kiến thức theo thôi Có việc là việc gì vậy Trương Phong nghe Trần Kiên nói thì ngạc nhiên Trần Kiên không nhanh không chậm Không phải là vì đại hội mấy tháng tới hay sao Tôi thân là đệ tử của Thanh Thủy Quan Tông môn đứng đầu huyền môn 10 năm qua Phải đích thân đến gửi thiệp mời Cho trưởng môn nhân các phái Câu nệ như vậy sao Không phải là có bổ câu đưa thư sao Việc trọng đại Không thể không đi Việc này mang nặng tính lễ giáo Chứ không phải là chuyện tin tức Còn mẹ nói chứ Người thời đại này thật sự là dườm giả quá đó Ở thời đại của ta Người ta mời cưới còn gọi điện thoại đó Trương Phong không đỡ được Cái gọi là lễ giáo phong kiến Cho nên cũng không dám ý kiến ý cò gì nữa Này, này, ấy phía trước có hai con đường Chúng ta đi bên nào vậy Tiểu Minh từ ngoài nói vọng vào Trần Kiên vén rèm ra nhìn Thấy hai con đường một lớn một bé Suy nghĩ một lát mới nói Đi đường nhỏ đi Đi đường lớn chỉ sợ phải mất ba ngày nữa mới tới Đường nhỏ chỉ mất hai ngày tiết kiệm thời gian đó Tiểu Minh gật đầu, đánh xe đi về đường nhỏ. Đoàn người đi đến chiều tối thì dừng chân ở một sơn thôn. Bọn họ đánh xe đến một khách đếm nghỉ ngơi. Khi cả đám vừa đi vào tiếp cửa, có Tiểu Nhị chạy ra đón tiếp. Ây, Ây, các vị khách quan đi đường mệt nhọc, nào nào mời vào đây, mời vào đây. Tiểu Nhị, còn phòng trống không? Trần Kiên vừa ngồi xuống bàn đã hỏi. Tiểu Nhị mau miệng. "Ấy, còn chứ, khách quan muốn bao nhiêu thủy có bấy nhiêu... Nói vậy khách đếm nhà các người làm ăn cũng không được tốt lắm Tiểu Minh tay bưng chén trà Tiểu Nhị vừa nho rót Miệng liên tục thổi thổi uống Tiểu Minh bảm cảm giác có điều gì không đúng Lén nhìn Tiểu Nhị thấy nét mặt của Tiểu Nhị không vui Thế nhưng bản lĩnh che đậy cảm xúc cũng khá tốt Thoáng một cái lại khôi phục lại bộ dáng tươi cười ai à vì khách quan có điều không biết Sơn thôn chúng ta hẻo lánh như vậy Vốn dĩ cũng ít người qua lại đây Đã vậy gần đây lại có nhiều hiện tượng kỳ quái Thành thử dân ở quanh vùng này Ít khi đi đường này ở Tiểu điếm vì vậy mà vắng khách à Trương Phong đang nhâm nhi chén trà Nghe thế thế thì ngẩng đầu Vị tiểu ca này Người nói chuyện này là sao Đến đây thì tiểu nhị có nét mặt hoang mang lo sợ Này ta nói có vị khách của anh ta người lựa chọn nghỉ trọ qua đêm ở đây là vô cùng đúng đắn đó lúc trước ở cách không xa chính là núi đầu châu từ khi chiến tranh qua đi ở đó liên tục xảy ra những vụ chết người thần bí những người đó đều chết một cách rất khó cỏi đó tứ chi phân đoạn nội tạng bị móc nhìn qua vô cùng đáng sợ người ở sơn thôn quanh đây từ lâu không có ai dám đi qua khe núi đó đó có việc cũng chỉ đi lòng vòng Ta khuyên các vị một câu này, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cũng đi theo đường mòn vòng qua núi tùy khó đi nhưng an toàn hơn. Vậy quan phủ không điều tra sao? Để giặc cướp hành hoành như vậy, còn gì gọi là vương pháp? Trương Phong nghe qua chuyện này, có phần quái gì, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. tiểu dị, tiểu nhị dình nhìn quanh một hồi, mấy bàn thực khách vẫn đang tập trung ăn uống, mới nhỏ giọng Vị công tử này không biết đấy thôi, quan phủ trước đây cũng phái người đến đó điều tra nhưng kết quả đều là một đi không trở về đó trương phong nghe tiểu nhị nói thì cả giận cái gì lý nào lại như vậy này phật làm quan mà mẹ bỏ mặc dân cái đám quan lại này càng ngày càng tệ sau hắn vừa nói xong lời này thì từ ngoài cửa âm thanh của một thiếu niên vang lên tại sao người có thể vội vàng kết luận như vậy âm thanh vừa dứt chỉ thấy một thiếu niên độ mười lăm mười sáu bước vào theo sau là có mười lăm người đàn ông to lớn bên hông đeo kiếm vẻ mặt lạnh lùng vừa vào cửa đã đưa mắt đánh giá như sợ là có dâm vụ nào bắt mất thiếu niên kia vậy trường phòng đưa mắt đánh giá thiếu niên một chút lại liếc nhìn năm vị đại hán âm thầm nuốt nước bọt trong đầu suy đoán tên tiểu tử này nhất định là con nhà quyền quý nếu như dây dưa với nó chỉ sợ cả đám không có cơ hội ăn cơm Suy nghĩ giây lát, Trương Phong cẩn thận mở lời Không biết vị công tử này có điều gì chỉ giáo Nhìn thấy Trương Phong nho nhã hỏi han Thiếu niên kia trong lòng thầm mắng Người này thật là rào hoạt Vừa rồi còn lớn tiếng la lối, trách cứ quan phủ Giờ thấy mình ăn mặc sang trọng Lại ra chiều lịch sự ôn nhu như vậy Nghĩ thế, thiếu niên cũng không có vạch trần Mà từ tốn Khi nãy ở ngoài Ta nghe vị đại ca này trách cứ quan phủ không chăm lo cho dân có đúng phải không à xác thực là như vậy chỉ là ta nói sự thật trước mắt tùy tiện một chút trương phong chỉn chu cẩn thận trong lời đáp thiếu niên nghe vậy mới cười nói vị đại ca này có đều không biết khi ta vừa tới đây đã thấy quan phủ dẫn người đến khe núi đầu châu Người ở đây không rõ đầu đuôi lại lớn tiếng trách móc không phải là vô lý à à người nói thấy thì có sao Ây à tiểu tử nhà ngươi, ngươi là ai ở đây mà lên mặt giáo huấn huynh đệ ta vậy? Tiểu Minh nãy giờ đứng một bên, quan sát hai người Trương Phong nói chuyện. Đã sớm ghét tên tiểu tử mặt bóng ra sữa này. Khi nghe thấy hắn phách lối chất với Trương Phong, thì Tiểu Minh cả giận mắng. Hay lắm, huynh đệ của ta, đúng là được điều ta cần hỏi đó. Trương Phong thầm tán dương Tiểu Minh. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc tiểu tử trước mặt này là có lai lịch như thế nào? Hỗn sợt! Một đại hán trong nhóm năm người Đứng đằng sau thiếu niên kia Thấy tiểu minh lớn lối với họ như vậy Thì tức giận quát lên Tay đặt lên chuôi kiếm ở ngang hông Đang định động thủ thì bị ngăn lại Thiếu niên kia nói thì, Nếu các vị không tin thì có thể ở đây Đợi một lát nữa sẽ có người tới đây Nói rõ ngọn ngành cho Ây à đợi thì đợi chứ Ông đây nhiều nhất chính là thời gian đó Tiểu minh vinh mặt nói Đối với ma quỷ thì hắn còn chút sợ Nhưng đối với người thì hắn đếch sợ dù sao cũng đã luyện qua võ nghệ vài năm giờ phút này tiểu minh muốn chứng tỏ trước mặt lý phượng một chút lý phượng thấy tiểu minh hung hăng thì khẽ nắm lấy gâu áo của hắn giật nhẹ ra trèo bảo hắn kiềm chế một chút thế nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của lý phượng toàn thân mềm nhũn đứng ở bên cạnh cũng không nói gì nữa tiểu minh lại thôi chương ba mươi thiếu niên thần bí Trường phòng bấy giờ mới nói Vị công tử này nói như vậy át là có nguyên nhân Hẳn chẳng hay quý tính đại danh là gì Vì sao lại chắc chắn một lát nữa sẽ có người đến nói rõ ngọn ngành là sao Trương Phong trong lòng đã sớm đoán Thiếu Nên nọ lai lệch bất phàm Thế nhưng vì hiếu kỳ cho nên vẫn gặng hỏi Thiếu niên kia cười cười Ngồi xuống một cái bàn cạnh đó Đặt thanh đoạn kiếm lên trên bàn Mới nói Ta tên Thiệu Bình Vị đại ca này cứ gọi ta là Tiểu Bình Còn vì sao ta lại biết Một lát nữa có người tới đây Sẽ nói rõ ngọn ngành thì tạm thời Bây giờ chưa cần nói đến Thiệu Bình Cái tên nghe quen vậy Trương Phong cố lục lại kiến thức lịch sử của mình một chút Sau một hồi suy nghĩ nát óc Hắn vẫn không nhớ ra Ở thời hậu lê có người nào nổi tiếng Hay là hoàng thân cốt thích nào Có tên như vậy hay không Chỉ là hai chữ Thiệu Bình Trương Phong nghe rất quen Sau một hồi suy nghĩ vẫn không tìm ra được đáp án Trương Phong đành tạm gạt vấn đề này Sang một bên khách khí nói Thực ra là Thiệu Công Tử Nghe danh đã lâu hạnh ngộ Thiệu Bình nghe thấy những lời buồn nôn này Trong lòng thầm mắng Trương Phong mặt dày Kế đó lại hỏi danh tính Đám người của Trương Phong Trương Phong nhanh miệng giới thiệu tất cả mọi người Rồi quay lại vấn đề chính Thiệu Công Tử Nếu như người đã chắc chắn như vậy Có lẽ cũng có quen biết qua lại với quan phủ chẳng hay những chuyện quái dị kia rút cục là thế nào người hiếu kỳ vậy sao thiệu bình tay bưng chén trà tiểu nhị mới mang lên nhấp môi một ngụm nói Chả dấu gì công tử khi nãy nghe tiểu nhị nói ta cũng có chút tò mò nếu như là do giặc cướp hành hoành thì không phải chỉ cần một đao giết người là được hay sao hà cớ gì còn phải phanh thay họ ra như vậy ta thấy chuyện này có chút đáng ngờ Thiệu Bình nhìn Trương Phong từ trên xuống dưới rồi mới nói Vậy Trương Phong huynh có cao kiến gì? Cao kiến ta không dám Chỉ là ta thấy nội tình ẩn giống nhiều chỗ đáng ngờ Cho nên ta mới muốn hỏi Thiệu Công Tử cẩn kẽ thêm lắm Thiệu Bình nghe Trương Phong nói như vậy thì cười cười Thủ đoạn giết người của thổ phỉ trong thiên hạ có rất nhiều Những việc như vậy cũng không tính là gì Trương Đại Ca Người cho là có yêu quái quấy phá hay sao chứ Trương Phong nghe ra lời của Thiệu Bình, có phần châm trọng nhưng cũng không tức giận, cũng chỉ cười cười. Thế đó bước ra ngoài cửa, hướng mắt nhìn Tiểu Nhị. Tiểu Nhị chỉ về hướng núi Đầu Châu, quan sát bên đó một hồi. Đôi mày của Trương Phong khẽ nhíu lại. Đám người Hoàng Linh thấy vậy cũng tiến ra xem. Hoàng Linh cùng Trần Kiên, pháp lực cũng được coi là khá. Vừa nhìn theo ánh nhìn của Trương Phong, hai người đã nhận ra thứ làm cho hắn co mày xin hỏi thiệu bình công tử quan phủ mang theo bao nhiêu người đến khe núi đầu châu xuất phát khi nào là một trăm người đã đến đó độ một canh giờ tại sao trương huynh lại hỏi như vậy trương phong nghe thiệu bình nói xong chỉ khẽ thở dài rồi quay người vào bên trong đang lúc mấy người trầm mặc thì ở bên ngoài cửa một thân ảnh siêu vẹo chạy vào Miệng còn đang không ngừng la hét. Quỷ, quỷ, có, có quỷ, công tử là có quỷ đó, cháu hộ, chạy bao đi, chạy bao đi công tử à. Đám người trương phong nghe tiếng kêu hét như vậy thì không khỏi thở dài. Tất cả đứng dậy tiến về phía cửa khách đếm quan sát. Nằm đại hát nãy giờ, đứng đằng sau lưng Triệu Bình, sắc mặt cũng khẩn trương không kém. Ai nấy đều rút binh khí đứng chặn trước mặt của Thiệu Bình. Trương Phong lên tiếng, tiến lên một bước giữ lại người từ kia. Chỉ thấy hắn trên người đầy máu tươi, sắc mặt thất thần. Vừa chạy tới cửa hai chân đã mềm nhũn ngã lăn ra. Vị đại nhân này, có gì từ từ nói? Nào nào, đừng có vội Trương Phong đỡ người kia dậy, dìu hắn vào bên trong. Kế đó, lại phân phó tiểu nhị đem nước tới. Người kia tay chân run rẩy. Được Trương Phong đỡ, mắt đã đảo đen như muốn tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt quét tới chỗ của Thiệu Bình, thì mặt mày nhăn nhốn. Run rẩy dập đầu quỳ xuống khóc giống. Công tử, tiêu tiêu nhân vô dụng, toàn quân đã bị diệt rồi. Xin công tử, trị tội... Cái gì? Toàn bộ... Thiệu Bình tay bưng chén trà, cũng không nhìn người kia. Vâng, một trăm binh sĩ của Hạ quan không còn một ai sống sót thiệu bình nghe đến đây thì cao mày nhưng cũng ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng tuấn mỹ hắn gật đầu rồi nói đã xác định đám thổ phỉ kia nhân số thế nào chưa dạ chúng chúng không phải là thổ phỉ bình thường đâu kẻ nào kẻ nào kẻ nấy hình dáng dị họ vô cùng không phải thổ phỉ bình thường không lẽ là thiên binh thiên tướng hạ phàm sao trong lời nói của thiệu bình mang theo tức giận người kia miệng lắp bắp cúi giạp người nói Hạ, hạ quạt không có ý đó. Chỉ là đám quái nhân kia đau thương bất nhập. Thấy người là giết không nói một lời. Đau thương bất nhập. <cười> Ngươi nực cười. Thiệu Bình vỗ bàn đứng dậy quát. Người kia đã sớm sợ đến vỡ mặt. Toàn thân run lẩy bẩy, không dám nói tiếp. Kế đó, Thiệu Bình lại lên tiếng. Đám người đó cùng với đám người lần trước. Lý bổ đầu đã miêu tả giống hệt nhau hay không? Dạ bẩm. Đấy thì là bọn chúng, nhưng lần này là quân số đông hơn đó. Được rồi, ngươi lui xuống. Thường thế xem ra không nhẹ. Đà tạ, đà tạ công tử, hạ quản cáo lui. Công tử, người tuyệt đối đừng đến chỗ quỷ quái đó. Được rồi, ngươi lui đi. Thiệu Bình cùng chi huyện kia nói chuyện một hồi. Liền cho người kia lui, kia đó quay lại nhìn Trương Phong. Trương Huynh, ngươi thấy thế nào? Nghĩ thế nào ạ? À vừa rồi chẳng phải là ngươi con diễu cờ ta sao Rồi thì ta thấy sợ đó Trương Phong trong lòng khinh thường Thiệu Bình một phen Giả bộ nghĩ nghĩ Lại nói Thiệu Bình công tử Ngươi cho rằng đám thổ phỉ kia còn là người sao Ta không chắc Những chuyện yêu ma quỷ quái trong thiên hạ này Tồn tại khá nhiều Nhưng bản thân ta chưa từng gặp Cho nên đối với vấn đề này ta không tin Thiệu Bình nét mặt thành thật nói Trương Phong gật đầu Công tử nói không sai Những chuyện mắt thấy tai nghe mới là đáng tin Chỉ là chuyện xảy ra lần này Ta khuyên công tử tốt nhất là đừng nên can thiệp Đó không phải là chuyện Mà người thường như công tử Hay là những binh sĩ kia có thể giải quyết được Làm càn." Trương Phong vừa dứt lời Thì một đại hán từ đằng sau triệu bình quát lớn Trương Phong ngẩn ra thầm mắng Mẹ các người chứ Lão tử nói cái gì không đúng Chẳng phải là ta đang lo nghĩ cho chủ nhân của các người hay sao Còn mẹ gì mà hung hăng như vậy Tiểu Bình, Tiểu Minh nãy giờ ôm một bụng tức giận Đã sớm không nhịn được nữa liền nhảy ra chỉ thẳng vào mặt đại hán Cái thằng khốn này tao đã sớm nhìn mày ngứa mắt rồi Còn ở đây bắt đạt huynh đệ của tao một lần nữa Lão tử đây sẽ cho người sống không bằng chết Nhìn bộ dáng hôn dữ của Tiểu Minh Trương Phong tròn mắt kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới Tiểu Minh này ngày thường hiền lành Có đôi chút nhát gan Bây giờ nghe đến ma quỷ mà lại hung hăng như vậy. Thiệu Bình thấy hai người như sắp ăn tươi nuốt sống nhau, thì phất tay ra hiệu cho đại hán nọ lùi xuống đoạn trách cứ. Nếu như ngươi còn tự ý làm càn, đừng trách bổn công tử trị tội. Đại hán thấy sắc mặt của Thiệu Bình nghiêm lại, thì sợ sệt lui ra. Thấy một màn này, Trương Phong lại càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Tiểu tử trước mắt đích thị phải là vương tôn quý tộc, có khi còn là hoàng thân quốc thích cũng nên. Nếu không Chi huyện kia làm sao dạng lại xốm đúng lệ lục như thế Nghĩ tới đây Trương Phong tiến lên ôm quyền nói Thiệu bình công tử ta vẫn giữ những lời nói đó Công tử thân phận tôn quý Chi bằng giao lại việc này cho chúng ta Ngươi chỉ cần đứng quan sát Khi việc đã thành Ngươi chi ra chút tiền thủ lao là được Đám trần kiên nghe Trương Phong nói vậy Thì ngẩn ra Bọn họ không ngờ tới Tên tiểu tử Trương Phong này Ngoài vô sỉ lại còn hám tài đến như vậy chứ Dù sao cũng đều là pháp sư Trừ yêu diệt ma là chức trách Nhưng hiện tại đang có trọng trách trên người Làm sao có thể tùy hứng lại ôm thêm chuyện vào như vậy Trần Kiên kéo Trương Phong sang một bên Giọng trách cứng Này, này, cậu dội lắm hay sao Chúng ta còn phải đến viên quang tự Vì lâu ngày ở cạnh Trương Phong Trần Kiên cũng đã sớm bị ảnh hưởng Bởi cách xưng hô của thời hiện đại Câu nói ngụ ý là trách móc Nhưng nghe vào lại rất gần gũi Trương Phong liếc mắt nhìn Trần Kiên Rồi nhỏ giọng Tôi biết là cậu lo lắng Nhưng cậu định thấy chết không cứu hay sao Dị tượng vừa rồi không phải là cậu không thấy Âm khí và quỷ khí bao phủ cả một vùng như vậy Khẳng định đây chính là âm xảo quỷ huyệt đó Không phải là không cứu Mà là nơi này cách viên quang tự không xa Trước hết chúng ta tới đó Sau khi xong việc nhờ bọn họ cũng quay lại giải quyết Âm khí kia cậu cũng thấy đó nồng đậm như thế chỉ sợ số lượng đông đảo mấy người chúng ta cậu nghĩ xem là có mấy phần thắng, chờ đánh làm sao biết? Trương Phong quả quyết. Trương ba mươi lăm giao kèo. Lúc này Hoàng Linh cũng tiến lên nói chen vào một câu: Trương Phong nói đúng đó, nếu như để lâu sẽ sinh ra hậu họa, chi bằng nhân lúc này giải quyết triệt đề thì vẫn hơn. Ai hồng nhan dễ kiếm chi kỳ khó tìm Trương Phong liếc mắt tán thưởng Hoàng Linh một cái Bất chợt cảm thấy một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hắn quay người lại nhìn thấy Trần Kên Đôi mắt tỏa ra hàn khí Nhìn mình chầm chầm bảo mẹ Mình quên là cái tên si tình đang ở đây chứ à, Hoàng Linh cô nương Nói chí phải à, à, Ta cũng cho rằng như vậy Trần Kên bực tức một tiếng Hoàng Linh đã lên tiếng, hắn cũng không tiện ngăn cản. Mấy người to nhỏ một hồi, sau đó quay lại bàn. Trương Phong hướng Thiệu Bình nói. Công tử, ý người thế nào? Thiệu Bình nhìn thấy bộ rắn mờ ám của mấy người, thì trong lòng sinh nghi, liền vội hỏi. Các người không phải là người... Cái gì? Cả đám người Trương Phong mặt đỏ tía tai đồng thanh nói. Thiệu Bình cảm thấy câu hỏi của mình có chiều không đúng, liền vội phân trần. Ý của ta là các người không phải là người thường, Các người là người của huyền môn Bấy giờ đám trương phong mới hiểu ra ý tứ của Thiệu Bình Tâm trạng cũng hòa hoãn trở lại Trương phong lên tiếng Công tử nói không sai Mấy người chúng ta đều là pháp sư Nếu như công tử đã đoán ra thân phận Thì chúng ta cũng không ngại nói thẳng Sự việc xảy ra trong chúng ta Cho là có yêu ma quấy phá Bởi vậy mới muốn ra tay thu phục Công tử không phiền chứ Không phiền Nếu như thật sự là như vậy thì không gì tốt hơn ta cũng muốn xem xem trong giới huyền môn trong truyền thuyết có thực sự lợi hại hay không tiểu tử này cũng không có thiện cảm với huyền môn trương phong nghĩ bụng kế đó lại tươi cười nói nếu như thiệu bình công tử đã nói như vậy chúng ta ký hợp đồng ta xuất lực người bỏ tiền thế nào ký ký hợp đồng thiệu bình nghe thấy trương phong nói ra cụm từ lạ lẫm thì hỏi lại trương phong day day chán nhận ra là mình dùng từ không hợp liền vội vàng sửa chữa À, ý ta chính là thỏa thuận đó Lúc này Thiệu Bình mới hiểu ra vấn đề Liền gật gật đầu Cũng được Người cần gì cứ nói Chỉ cần giúp ta tiêu diệt được đám thổ phỉ kia Ta cái gì cũng có thể đáp ứng Trương Phong cười cười Không phải là thổ phỉ Mà là quỷ đó Ờ là quỷ Ờ thú vị Tiểu tử này cũng thật là quái gì Trương Phong cười cười không nói Bất chợt bụng hắn sôi lên ủng ủng Thiệu Bình cũng rất biết điều, liền phân phó tiểu nhị mang lên thức ăn. Đám người tiểu Minh bây giờ cũng đã đói đến không chịu nổi. Vừa nhìn thấy rượu thịt vừa được dọn lên, thì cắm đầu ăn như gió cuốn. Cơm nước xong xôi, Thiệu Bình sai tiểu nhị, chuẩn bị cho Trương Phong tất cả mọi thứ, mọi chi phí. Hắn đều thanh toán. Trước khi về phòng nghỉ ngơi, Thiệu Bình còn cố ý gọi cho Trương Phong qua một bên để nói chuyện. Ngữ điệu có phần nghiêm túc. Trương Phong huynh. Người xác định là có thể giải quyết việc này chứ. Ta không chắc. Nhưng đến chúng ta còn không giải quyết được. Thì công tử cùng thủ hạ của mình lại càng không thể. Thiên địa có phần âm dương. Chính ta có chia lưỡng đạo. Công tử, hy vọng người hiểu ý của ta. Trương Phong nói đoạn liền xoay người rời đi. Bỏ lại ánh mắt suy tư của Thiệu Bình. Hắn từ khi sinh ra đã là người thông tuệ. Học một hiểu mười. thiên tư chắc tuyệt. Nhưng đến hiện tại, khi nghe thấy những lời của Trương Phong, thần trí lại mê man cái gì mà thiên địa phân âm dương, cái gì mà chính tà chia lưỡng đạo, trường phong này cũng thật là thần bí. Thiệu Bình tự lầm bầm, hắn chợt nhận ra bản thân đang bị những điều bấy lâu nay không tin tưởng làm cho rối loạn. Hắn cười tự giễu bản thân, rồi xoay người về phòng mình. Tông Tử, người tìm những người đám người huyền môn kia sao? ở trong căn phòng sang trọng của khách đếm một đại hán lên tiếng cùng kính nói, sự việc ngươi cũng nghe đâu Võ Tri Huyền đã nói quả thật quá dị Cứ để bọn họ thử một chút Nếu như không được Các người đem đại binh san phẳng nơi đó Ta muốn chứng thực một chút Cái gì là thiên địa phân âm dương Cái gì là chính tà phân lưỡng đạo Thiệu Bình nói đoạn Trên khóe miệng nở một nụ cười tự diễu Ở trong căn phòng cuối hành lang Tiểu Minh sau một ngày đi đường mệt mỏi đã ngáy o o Chỉ còn lại Trần Kiên và Trương Phong còn thức Hai người đang ngồi đàm luận về khe núi đầu châu nọ Âm khí ở nơi đó quá lồng đậm Cậu có đối sách gì không Chúng ta không thể cứ thế mà tiến vào Trần Kiên bộ dáng lo lắng hỏi Trương Phong ngẫm nghĩ một lát mới đáp Trước mắt tới đó thám thính một chút Khi nào trở về mới bàn luận đối sách Ngay lúc hai người đang trò chuyện Thì từ bên ngoài cửa sổ Một luồng quỷ khí bỗng nhiên ập tới Cả Trần Kiên và cư Trương Phong Kinh hãi đứng bật dậy thủ thế Ê thế nhưng quỷ khí này Thường độ lại không có quá lớn, không ập vào trong phòng mà chỉ lượn lờ quanh cửa sổ. Trương Phong hiếu kỳ, cẩn thận đi ra ngoài nhìn. Đằng lúc hắn quan sát thì một bàn tay từ bên ngoài đánh tới. Trương Phong cả kinh, bắt ấn ngăn cản, quỳnh một tiếng. Linh lực va chạm vang lên, Trương Phong bị đẩy lui mấy bước. Lòng bàn tay tê dại. Trong lòng cả kinh, hắn cảm nhận được bàn tay vừa rồi đánh tới là của nhân loại. Là thuần dương chân khí rất nồng đậm. Vậy quỷ khí kia từ đâu mà ra Không lẽ ở ngoài kia có người ẩn nấp Đang trong lúc Trương Phong ngây ngẩn Thì Trần Kiên lao tới che chắn trước người của Trương Phong Định kết ấn phản kích Thân ảnh kia lao vột xuống bên dưới Đuổi theo Có lẽ là đồng đảng của đám tà vật ở khe núi đầu châu đó Trần Kiên cũng hét lớn một tiếng Tung người nhảy ra ngoài cửa sổ Trương Phong định ra tay ngăn cản Nhưng không kịp Tình thế nguy cấp Hắn cũng không nghĩ nhiều Viện vào thành cửa sổ mà đô ra Hai người Trương Phong Trần Kiên vừa đáp xuống đất, đã nhìn thấy hai thân ảnh ở đằng trước. Kỳ lạ thay hai thân ảnh kia tựa hồ ngay trước mắt, nhưng cho dù bọn Trương Phong cố đuổi như thế nào, cũng không thể bắt kịp. Thoáng một cái, đã xa đến mấy dặm đường. Đợi một chút, hai kẻ kia dường như là không muốn đào tàu đâu. Trương Phong hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp thở, ngăn Trần Kiên lại. Ta cũng cảm thấy như vậy, tốc độ của ta và cậu nhanh như thế. Mà giữa chúng ta vẫn giữ khoảng cách nhất định Dường như là hai kẻ đó còn đang cố tình đợi chúng ta Nhận ra có gì đó không đúng Cả hai người đồng loạt đứng lại Đúng với dự đoán của họ Hai kẻ kia thấy họ không truy đuổi nữa Cũng đứng lại Đứng từ xa mà nhìn Các người rốt cuộc là ai Trần Kiên từ xa bực dọc nói tới <cười> Hai tiểu tử Mệt rồi sao đám thanh niên các người cũng thật là yếu đuối đó âm thanh giả nua từ hai phía vọng lại yếu đuối không phải là các người đứng đó một lát là biết đâu trương phong nói xong ra hiệu cho trần kiên từ từ đi tới hai kẻ kia nhận ra ý đồ nhưng cũng không có rời đi cho đến khi trương phong tiến lên thì nhìn ra hai kẻ nọ một là lão già trên thân khoác đạo bảo cũ nát một là thiếu nữ đeo rèm che mặt Trên thân nàng còn lượn lờ một tầng quỷ khí màu hồng nhạt, chứng minh tu vi cường đại chứ ít cũng phải là ngạ quỷ. Tiền bối, vì cớ gì dẫn dụ chúng ta tới đây? Này, tiền bối cái quái gì chứ? Hắn ám toán, vậy mà còn lễ phép như thế? Trần Kiên, hung hăng muốn tiến lên sống mái với lão đạo sĩ nọ, thì bị Trương Phong kéo lại. Này, cậu đừng có lỗ mãn, ấn vừa rồi tiền bối đây, cũng không muốn đả thương tôi. Hào tiểu tử, lại để ngươi phát giác Đáng ra ta phải dùng thêm vài thành pháp lực Lão đạo sĩ thấy Trương Phong nhận ra dụng ý của mình Thì cười lớn Trương Phong tay bắt ấn đạo ra, cúi đầu chào Lúc hắn đang định mở miệng hỏi tiếp Thì cô nương kia che mặt lên tiếng Các ngươi cũng không nhìn kỹ xem Đây là đâu Lúc này hai người Trương Phong, Trần Kiên Mới ngẩn ra đưa mắt quan sát Tả hai kinh người khi cảm nhận thấy khu vực xung quanh mình Lẩn quẩn âm khí và quỷ khí nồng đậm Vừa rồi hai người chỉ tập trung sự chú ý lên người của lão đạo sĩ và cô nương nọ Cho nên không có để ý Không nghĩ tới, truy đuổi mấy dặm đường tới tận đây Trước mắt họ lại là một khe núi rộng Có một con đường nhỏ uốn lượn đầy sỏi đá Hai bên là vách núi thoai thoại, cây cối rậm rạp Thật không nghĩ tới Lại, lại bị kéo đến tận đây mười năm rồi, khe núi đầu châu này lại thay đổi nhiều như vậy. Trần Kiên quan sát một hồi, cảm thán nói: này, cậu từng đi qua đây sao? Trương Phong hiếu kỳ. Chương ba mươi sáu, tổ sư Giá Lâm. Trần Kiên gật gật đầu. Năm tôi lên tám, có một lần cùng sư phụ đi qua đây, khi đó còn đang chiến tranh loạn lạc, quang cảnh cũng không giống như bây giờ. Cậu có biết tại sao khe núi này lại gọi là núi đầu châu không? Trương Phong lắc lắc đầu, Trần Kiên kiên nhẫn giải thích. Cậu nhìn kỹ sẽ nhận ra, địa thế nơi đây nhìn tổng quát giống như là một cái đầu trâu. Hai đỉnh núi cao, hai bên là sừng. Sườn dốc thoai thoải trước mặt là chán. Điểm quan trọng nhất chính là ở giữa khe núi có một vũng trũng. Dân ở nơi đây gọi là xoáy đầu trâu. Xoáy đầu trâu, có gì đặc biệt? Trương Phong hiếu kỳ, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là các sơn thôn quanh đây dùng để mai táng những người đã chết Này Nhưng tôi với cậu một đường chạy đến đây Có thấy sơn thôn đâu Đây cũng là điều tôi thắc mắc Mười năm trước tôi đi qua nơi này Còn có rất nhiều người sinh sống Không hiểu tại sao Bây giờ lại chẳng có ai Có lẽ là do chiến tranh tàn phá Sơn thôn kia đã sớm chuyển đi Trần Kiên vừa dứt lời Thì lão đạo sĩ lên tiếng Tiểu tử Ngươi chỉ nói đúng một nửa Ta đưa các người tới đây cũng là vì xoáy đầu châu đó. Nói đoạn, lão xoay người men theo một lối nhỏ, đi lên sườn núi. Hai người Trương Phong cũng hiếu kỳ đi theo. Bốn người bọn họ đi một đoạn, lão đạo sĩ dừng lại, chỉ tay về khu đất trũng. Các người quan sát cho kỹ, đó chính là xoáy đầu châu. Trương Phong và Trần Kiên chăm chú quan sát, thấy cả một vùng đất trũng, bây giờ đang có vô số dị tượng. Những, những người đó là là À không phải Những quỷ hồn đó L Là thôn dân những sơn thôn gần đây Trần Kiên hoảng hốt Trước mắt hắn hiện ra Cả một vùng xoáy đầu trâu Bạch quang và hắc quang lượn lờ Ẩn hiện trong đó là những ngôi nhà nhỏ Cùng với những bóng người vật vờ Kẻ thì mất đầu Người thì cụt tay Bộ rắn trông vô cùng quỷ dị Những người đó đi đi lại lại sinh hoạt Giống như là người bình thường Chuyện này là sao? Trần Kiên vẻ mặt ngây ngốc Nhìn sang lão đạo sĩ Lão vuốt dầu nói Tất thầy đồ vật trước mắt Đều là do âm khí tích tụ Huyễn hóa mà thành Những vong quỷ kia đều là những người đã chết ở đây Bị âm khí phát sinh từ xoáy đào trồng Hấp dẫn mà kéo đến nơi này tù luyện Này Nơi đây không chỉ có quỷ khí Mà còn có cả thi khí Tiền bối. Người có biết nguyên nhân? Trương Phong ở một bên tò mò hỏi. Người không nghe tiểu tử kia nói hay sao? Xoáy đầu châu này vốn dĩ là nơi trôn cất người chết. Âm khí tích tụ. Thi thể thi biến thì có gì là lạ? Lão đạo sĩ nói đoạn. Lại chỉ tay về điểm. Có nhiều hắc khí lượn nở. Có thấy hay không? Ấy chính là âm huyệt đại bộ phận âm khí đều từ đó mà sinh âm huyệt này kết nối với âm giới tuyệt đối không phải tự nhiên mà thành ta đoán là có pháp sư đã nhúng tay vào việc này a tiền bối người nói như vậy là cách đây nhiều năm nơi này đã bị người ta động tay động chân mục đích là gì trần kiên thắc mắc sau một hồi trầm tư trương phong cũng cau mày nếu như tôi đoán không nhầm Cái mở ra âm huyệt chính là người của huyền môn ngoại lai. Sư phụ cậu đã từng nói, Nam sư quân minh mang theo rất nhiều đạo sĩ xâm lược Đại Việt. Có thể trên đường tàn phá, Chúng đã mở ra âm huyệt, Ý đồ gieo mầm họa. Không cần biết mục đích của đám pháp sư đó là gì. Chỉ cần biết hiện tại xoáy đầu châu này đã thành âm xào quỷ huyệt. Âm khí không ngừng, ma khuếch tán, chẳng mấy chốc. Cả toàn bộ vùng núi này sẽ hóa thành tử địa Đến khi đó chỉ sợ thanh trừ cũng khó đâu. Lão đạo nói xong, liền nhìn sang cô nương ở bên cạnh. Hiện tại cô lưu lại đây, quan sát động tính cùng với quy luật vận hành của âm huyệt. Giúp ta giải quyết chuyện này. Chuyện ta hứa ta nhất định sẽ thực hiện với cô. Cô nương kia hướng lão đạo sĩ thi lễ, ánh mắt mang theo vẻ cười cười. Kế đó, lạnh lướt nhìn Trương Phong. Trương Phong, chuyện này xong xuôi, Ta và ngươi còn có việc phải giải quyết với nhau đâu. Trương Phong nghe cô nương kia nói thì ngẩn người. Ấy cô biết ta sao? Người thật mau quên. Cô nương kia nói đoạn cũng không để cho Trương Phong kịp phản ứng. liền xoay người rời đi. Trương Phong biết nàng là quỷ thế nhưng từ khi đặt chân đến thời đại này ngoài quen biết đám hoàng linh trần kiên đánh qua thi quỷ và tinh thử ngũ sắc hắn còn chưa gây thủ chốc oán với bất kỳ ai nhìn bóng dáng của cô nàng kia đi xa trương phong trong lòng trầm mặc lục lọi trong trí nhớ một hồi lâu mới la lên còn mẹ nó là cô ta là dạ quỷ lý hồng ấy nàng cũng xuyên không về đây giống mình đúng là bàn ra ngõ hẹp nhìn bộ dáng của trương phong hoảng hốt lão đạo trưởng kia cười cười <cười> Tình nhân tìm đến cửa Ngươi đã sợ đáy ra cả gia quần Lúc này Trương Phong mặt mày tái mét Hắn biết Thực lực của Lý Hồng Pháp lực của hắn khi đến đây đã đột phá lên một cảnh giới Nhưng so với nàng vẫn còn kém xa Tâm cơ vừa động Liền quay sang lão đạo Tiền đối Người đi cùng với cô ta hẳn là biết rõ Người nàng tìm là ta Không lẽ chuyện người hứa với nàng là bắt ta Đạo trưởng Dù sao chúng ta cũng là đồng đạo Người không thể làm như vậy Khay tiểu tướng người sợ nàng sao Lão đạo nheo mắt nhìn Trương Phong trêu chọc Trương Phong cũng không quan tâm sĩ diện mà đáp Sợ chứ Nàng là một dạ quỷ đó Ta có liều mạng cũng chưa chắc là đối thủ Tiền bối xin ngài Khay Muốn ta giúp người cũng không khó Trước tiên mời ta ăn thịt uống rượu Rồi trả lời vài câu hỏi của ta nếu như ta vội, ta sẽ ra mặt nói đỡ cho ngươi vài câu. Còn nàng, đem ngươi làm ra bộ dáng gì thì để ông trời định đoạt. <cười> Trương Phong nghe lão đạo sĩ nói như vậy thì im lặng trong lòng thầm tính đối sách. Dường như nhận ra suy nghĩ của Trương Phong, lão đạo vuốt vuốt chòm râu bạc. Ngươi đó cũng đừng hỏng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Khi nãy nàng đã âm thầm động thủ chỉ là có ta ở đây đó nếu không chỉ sợ một sợi tóc của ngươi đừng nói chứ đến cái mạng của ngươi cũng chẳng giữ nổi này nàng nàng lấy tóc của ta mẹ nó chưa xong rồi trương phong trong lòng kêu thảm để cho nàng lấy được một sợi tóc xem như mình có chạy đến chân trời góc bể nàng cũng tìm ra nhìn bộ dáng tuyệt vọng của trương phong trần kiên tiến lên an ủi hắn biết Dạ quỷ khủng bố như thế nào Chỉ sợ hắn, Hoàng Linh và cả Trương Phong cộng lại Cũng không phải là đối thủ của cô ta Trương Phong thở dài Kế đó chắp tay hướng đạo sĩ kia nói Vậy xin nghe thuộc phân phó của tiền bố Chỉ mong đến lúc thực sự đánh nhau Người không giúp được ta thì cũng đừng có giúp Lý Hồng Được vậy ta còn có một chút hy vọng nữa Tiểu tử có trí khí Được rồi về khách điếm các người đang ở rồi nói Lão tử ta sắp chết đói đó Ba người đi một lúc Cũng về đến khách điếm Tiểu nhị thấy hai người từ ngoài đi vào Thì vô cùng ngạc nhiên à, à, à, Hai vị khách quan không phải đang nghỉ ngơi rồi sao Hắn vừa nói dứt lời Thì lão đạo sĩ bước vào Bộ dáng nhánh nhác của lão Làm cho tiểu nhị không khỏi cau mày Cho rằng là ăn mày ở đâu đó Đến xin ăn Định lớn tiếng đuổi đi Trương Phong ngăn lại nhét vào tay hắn mấy quan tiền bảo hắn đi chuẩn bị rượu thịt quần áo và nước tắm rửa cho đạo sĩ tiểu nhị nhận tiền thì trong lòng vui mừng miệng lưỡi và sắc mặt chuyển biến rất nhanh cùng kính lễ phép mời lão đạo vào nhà tắm rửa kế đó lại phân phó nhà bếp chuẩn bị rượu thịt nửa canh giờ sau lão đạo sĩ từ đằng sau bước ra bộ dáng lôi thôi lếch thích khi nãy đã không còn xuất hiện trước mặt hai người trưng phong là một lão đầu bộ dáng đạo mạo Trần Kiên ghé vào tay Trương Phong nói Này, đúng là chân nhân bất lộ tướng Ai, là người đẹp vì lụa đó Trương Phong vẫn còn ấm ức trong lòng Khẽ hử một cái Nòng ngờ lão đạo kia Tai thính mắt tinh Nghe những lời vườn rồi Lão mới lớn giọng mắng Hai tên tiểu tử Các ngươi đừng tưởng ta không nghe thấy gì Ở Lão tử thời còn trẻ Anh Tuấn tiêu sái vô cùng So với các ngươi chỉ có hơn chứ không kém Hai người bị Trương Phong Thấy lão đạo phát sắc thì im miệng không dám bàn luận. Lúc này tiểu nhị cũng đã bưng rượu thịt lên. Lão đạo nhìn thấy một bàn rượu thịt, nước miếng tứa ra bên mép. Không thèm quan tâm bọn Trương Phong đang ngồi đó. Lão đạo ngồi xuống ăn như hổ đói, miệng bóng loáng dầu mỡ. Thi thoảng phát ra những tiếng chóp chép. Nếu như lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của lão đạo có đánh chết, hai người cũng chẳng tin lão là cao nhân được. mươi 37 Sau một hồi đánh chén no nê, lão đạo sĩ bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, còn cố tình ngậm một ngụm lớn, xúc ủng ủng, mới nuốt xuống. Xong xuôi hít thảy, lão thở một hơi, bộ rắn thỏa mãn. Bây giờ Trương Phong mới dám mở lời... À, tiền bối, là, là bao giờ lâu rồi người mới ăn vậy? Hai ngày à! Lão đạo vẻ mặt tỉnh bơ đáp. Trương Phong nhìn bát đĩa ngổn ngang trên bàn, khẽ nốt nước bọt, rồi lại nói... À, tiền bối hiện tại có thể nói ra những gì người biết được chưa hay không vội không vội người đó trời đánh tránh miếng ăn lão đạo nới nới dây buộc ngang eo duỗi người vài cái rồi mới ngồi xuống cười cười, <cười> no quá dây chặt, bây giờ thoải mái hơn rồi trương phong trong đầu chảy đầy mồ hôi cũng không dám thúc giục lão đạo cũng chẳng quan tâm đến vẻ kỳ quái của trương phong hắng giọng Trường Phong, người theo ta ra ngoài nói chuyện, còn tiểu tử kia người ngoan ngoãn đi ngủ trước. Ta cấm người đi theo nghe lén, nếu không tiểu tử Trần Trung kia có đến cũng không câu được người đâu. Trần Kiên nghe lão già gọi sư phụ của mình là tiểu tử thì có chút nóng mặt, nhưng nghĩ đến pháp lực quái đản của lão, chỉ đành ôm một bụng nghi hoặc quay về phòng mình. Trường Phong đi theo lão đạo sĩ nọ ra khỏi khách điếm. Đi đến một khoảnh đất trống Cách khách đến một đoạn xa Lão đạo sĩ mới dừng lại nói Ngươi xin không tới đây Mới chỉ câu đầu tiên Lão đạo đã hỏi chúng đúng trọng tâm Trương Phong nghe xong thì há hốc mồm Không nói được lên lời Cây đó lão đạo lại hỏi Ngươi từ đâu học được pháp thuật của nội đạo Sư phụ ngươi là ai Trưởng môn đời thứ bao nhiêu Nội đạo đến đời của ngươi còn hưng thịnh hay không Lão đạo sĩ một hơi Nói ra nhiều vấn đề như vậy làm cho trương phong càng nghe càng kinh hãi hai mắt ngơ ngác nhìn lão miệng mãi không nói ra được một lời lão thế vậy liền đứng lên gõ đầu hắn trương phong mới trấn tĩnh tiền bối người hì hey à lắp bà lắp bắp cái gì mau trả lời thành thật những câu hỏi của ta chuyện này đối với mạng sống của người vô cùng quan trọng đừng hòng lừa gạt thấy lão đạo nghiêm mặt nói trương phong lúc này mới ý thức được mọi chuyện đang xảy ra tuyệt đối không phải là mơ Sau một hồi ấp ống mới bình tĩnh nói ta, ta quả thật là xuyên không mà tới Thời đại của ta cách đây ngót 600 năm Pháp thuật nội đạo cũng là năm vị sư phụ Mang sức mạnh linh thú truyền cho Thời đại của ta phái nội đạo vẫn còn Nhưng chỉ là duy trì không quá nổi bật Trương Phong một hơi trả lời hết những câu hỏi của lão đạo Lão nghe xong thì nét mặt phấn khích người nói là lâm người mang sức mạnh linh thú sao <cười> nói như vậy những cổ vật ta lưu lại cũng tìm thấy chủ nhân thực sự ngũ đại thần thú cuối cùng cũng thức tỉnh nói đoạn lão vùng tay bắt ấn quyết liên tục miệng lẩm nhẩm chú ngữ một lát sau vẫn không thấy có dị tượng gì bấy giờ lão đạo sĩ mới kêu toán lên ai à tại sao pháp thuật không linh ấn chứ không phải là ngũ đại thần thú đã thức tỉnh rồi sao Trương Phong ngây ngẩn, không biết là lão đạo sĩ đang làm trò gì. Lên Hiếu Kỳ hỏi. Ờ, tiền bối. Người người đang thi pháp. Hề ngươi mù à, ta có bị điên mà múa cho ngươi xem đâu. Người có chắc là ngũ đại thần thú đã thức tỉnh không? Lão đạo sĩ nghiêm mặt hỏi. Trương Phong gật đầu quả quyết. Đoạn lão đạo sĩ vẻ mặt trầm tư, như có điều gì khúc mắc. Bất chợt Trương Phong như nghĩ ra điều gì à lên một tiếng. Tiền bối. Người quên sao là gần 600 năm sau ngũ đại thần thố mới thức tỉnh Người thi pháp bây giờ không phải là linh ứng được Lão đạo sĩ gãi khái cái đầu tự giễu mới nói Ai à ta quên mất Khi xem ra thời đại này của ta không thể sử dụng được pháp thuật tầm huyết rồi Trương Phong hiếu kỳ này Pháp thuật người nói nó lợi hại như vậy sao Phải Vô cùng lợi hại đó huyền môn mấy trăm năm sau có lẽ sẽ biết đến đó cái tên là ngũ ấn chu Tà lệnh đó ngũ ấn chu Tà lệnh đó đó là bí pháp thượng thừa của môn phái nội đạo người người là lão đạo sĩ nhìn bộ dáng kinh hãi của trương phong mới cười cười bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt mới hắng giọng đúng như người đang nghĩ đó lão tử đây chính là trần toàn là tổ sư gia sáng lập ra nội đạo phái lão nói xong bày ra tư thế chuẩn bị cảm thủ sự tôn kính của trương phong nào ngờ sự tôn kính thì chẳng thế đâu chỉ thích trương phong lại dội một gáo nước lạnh lên đầu lão không thể nào lịch sử ghi là thượng sư trần toàn không theo nhà mạc từ quan về quê sáng lập nội đạo hiện tại là thời hậu lê nhìn người cũng đã giả như vậy làm sao có thể là trần toàn thượng sư hay à con mẹ nhà ngươi ngươi tiểu tử ngươi xuyên không được chẳng nhẽ lão tử lại không được sao trần toàn sắc mặt khó coi cả giận nói trường phòng bị lão mắng thì ngẩn người hắn cẩn thận suy nghĩ nếu như trăm năm sau nội đạo phái mới được sáng lập vậy thì hà cớ gì lão trần toàn lại có thể biết rõ lai lịch của ngũ đại thần thú lại còn nói ra bí pháp thượng cấp của nội đại đạo phái một tia sáng lóe lên ở trong đầu trường phòng cả kinh nó nói như vậy tiền bối cũng là xuyên không mà tới Người, người đúng là tổ sư của nội đạo phái Là thượng sư Trần Toàn Trần Toàn híp mắt Còn sai được sao Xem ra ngươi cũng là môn đồ có tâm à Biết đến không ít cố sự của bọn môn Hôm nay gặp được ta là coi như ngươi may mắn rồi Này Không nghĩ tới thời đại này lại có thể gặp được nhất đại tông sư Của đạo thuật chính thống Đại Việt trương Phong trong lòng vui mừng Từ ngày học hỏi nội đạo Hắn có rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp Hiện tại gặp được chủ nhân của bí pháp Làm sao mà không vui Hơn hết nếu như người này là tổ sư của hắn Thì không thể trơ mắt nhìn đồ tử đồ tôn Bị một con dạ quỷ làm nhục Ây da tiết thế này Xem ra được bảo vệ đó trương phòng nghĩ tới đây Thì trong lòng bật cười thành tiếng kế đó chắp tay quỳ gối Với Trần Toàn mà hành đại lễ Miệng lưỡi dẻo quẹo Luôn mồm chúc, túc, chúc tụng vạn phúc vạn thọ Trần Toàn vẻ mặt hưởng thụ một hồi lâu Mới đỡ Trương Phong dậy Thôi, ngươi đừng có nói ra ba cái lời buồn Nói nữa Ta xuyên không đến đây cũng đã mấy trăm năm À vẫn còn sống tốt, không chết được đâu Trương Phong nghe vậy Đến cả kinh Ý của tổ sư là Người xuyên không về triều đại nào Là lý triều, cũng ngót ba trăm năm Lão Trần Toàn đôi mắt đăm chiêu nhìn về xa xôi Trương Phong nhìn lão từ trên xuống dưới Ba trăm năm mà người còn chưa chết Vô lý này vô lý lão Trần Toàn nghe hắn nói vậy cũng không có trách mắng giải thích ta và người xuyên không về cổ đại ở thời đại này trên sinh tử sổ không có tên chúng ta bởi vậy bất luận người sống bao lâu cũng không thể cạn sức mà chết có chăng chỉ là do tác động ở bên ngoài ví dụ như có người sát hại hoặc là người ngã trên vực núi hoặc là người trêu con hổ đói thì toi mạng À phải rồi, nếu như người sống đến thời điểm chính người của trục thời gian này sinh ra, là cái ngày mà người sẽ biến mất đó. Bởi vì trong một trục thời gian không thể tồn tại hai người, vốn là một. Tất nhiên, ấy là ta đoán thôi, cái gì cũng có khả năng đó. Lão Trần Toàn một hơi giải thích những điều mình nghĩ ra. Trương Phong nghe xong thì khiếp sợ không thôi, lại hỏi. Phục sư. Nếu như chúng ta ở thời đại này làm ra những chuyện kinh thiên động địa Vậy có sáo trộn ở thời đại của chúng ta? Về nữa làm sao có thể trở về? Ta nào biết! Lão Trần Toàn trợn mắt À, nếu như mình đã gặp Lão ở đây Thì, thì chắc chắn là Lão không biết rồi Trương Phong gãi đầu Hai người nói chuyện một hồi lâu Trương Phong đem mọi thắc mắc về đạo thuật của nội đạo thỉnh giáo Lão Trần Toàn nhìn ra thiên phú dị bẩm của Trương Phong Cho nên cũng hết sức cao hứng, chỉ dậy nhiệt tình, thậm chí còn đem luôn ngũ ấn châu tả lệnh, cùng với huyền cơ bên trong, truyền thụ cho Trương Phong. Lão thật chờ mong với thiên tư của Trương Phong, hắn có thể thi triển được pháp thuật, bởi chính là bản thân lão cũng biết, không chỉ có một cách. Hiệu thỉnh linh lực của ngũ đại thần thú, cùng với năm cái vòng tay, mà ở trong bí tịch cổ xưa năm đó, lão còn vô tình có được một cách khác, ấy chính là thẻ che ghi lại chỉ có điều nó đã bị hỏng khiến cho lão ôm tiếc hận cho đến tận bây giờ khi những thắc mắc của trương phong được lão trần toàn giải thích hết thì cũng là lúc tiếng cảnh báo canh vang lên trương phong và lão trần toàn cùng nhau trở về khách điếm. về đến nơi trương phong đang định gọi tiểu nhị chuẩn bị thêm một gian phòng thì lão trần toàn nói ai à đừng có phung phí đêm nay ta ngủ ở chỗ ngươi là được rồi cái này sợ là không tiện đó ở trong phòng còn có hai người nữa chật trội. Lại phiền giấc ngủ của người Khầy à cầu nệ cái gì đây nào Lão Trần Toàn thúc giục Làm cho Trương Phong cũng không dám nói nhiều Hai người đi lên lầu Đến căn phòng cuối hành lang Vừa vào đến nơi Tiếng ngáy như sấm của Tiểu Minh và Trần Kiên van lên Làm cho Trương Phong mất mặt Nhìn sang lão Trần Toàn ái ngại Lão xua tay cái đó cũng không cầu nệ Leo lên trên giường đánh một giấc Trương Phong bị lão chiếm chỗ Đành phải xếp ghế ngả lưng đang định nhắm mắt dưỡng thần thì từ bên giường vang lên tiếng ngáy của lão trương phong kêu khổ hai tên kia đã chịu không nổi bây giờ lại thêm lão già này xem như đêm nay mình thức trắng nói đoạn hắn liền ngồi dậy xếp bằng tiến hành nhập định đem toàn bộ những khúc mắc được lão trần toàn giải đáp ra mà nghiền ngẫm lại một cảm giác mới lạ chuyển đến khắp thân thể trương phong cảm nhận linh lực đang bắt đầu vận chuyển ở trong linh mạch Giống như là trôi chảy hơn trước rất nhiều Những huyền cơ của đạo thuật nội đạo Cứ lập đi lập lại trong thần thức Hắn nghĩ đến Bắt đầu tham tưởng Chẳng mấy chốc Những ấn pháp, những chú ngữ Đã khắc sâu vào trong não bộ Trương Phong cứ như vậy mà miên man bất định Thiền định cho đến tận sáng Ở bên kia Lão Trần Toàn mặc dù ngủ thỉnh thoảng cũng có ngáy ồ ồ thế nhưng đôi lúc lão vẫn liếc mắt hé ra nhìn nhìn chân phong trong bụng cũng rất hài lòng trên môi của lão vén lên một nụ cười rất vui vẻ